các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net cứng ngắc thu tay về đầu cô từ từ gục xuống dùng mái tóc che giấu đau thương trên gương mặt nhưng vẫn cố ý tỏ ra không có việc gì chết tiệt anh đã nhìn thấy sau khi nhìn thấy bản thân mình làm ra hành động làm cô tổn thương vẻ mặt bị ai trong lòng âm thầm chửi rủa tâm trạng càng trở nên tồi tệ khiến cô bị tổn thương chính là việc anh cần làm nhưng không hiểu vì sao lồng ngực của anh cũng có cảm giác nhói đau vì sao trên mặt cô hiện đau thương thì anh cũng cảm thấy đau lòng điện này không giống anh chút nào cả không khí bên trong xe bỗng trở nên là lẽo. một huyệt ngân xe dịch thân mình dựa xe vào cửa tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ giống như đang chăm chú nhìn chằm chằm cảnh sát bên ngoài thương nhạc vẫn phát hiện ra cô dờ tay lặng lẽ lau nước mắt trên khóe mắt là giả vờ như không có chuyện gì, khuỷu tay tựa vào cửa sổ, tay chống cầm, động tác rất tự nhiên. Chết tiệt, tại sao anh cứ để ý đến cô? Anh cảm thấy hành vi của anh thật không bình thường. Hít sau một hơi, trong ngực vô cùng bực bội. Loài cảm giác bực bội, tim cũng truyền tới từng con đau nhói, phiền chết đi được, thật là đau đau. Tại câu lạc bộ tư nhân, dưới ánh sáng mờ nhạc, Mọi người uống rượu mua vui, vài người trong đó có những người có tiếng tâm trên thương trường đang được phục vụ vô cùng chú đáo. Một chén là một chén, không khí càng ngày càng náo nhiệt. Cậu nhạc này, nếu cậu đã có thành ý như vậy, tôi cũng không thể không rõ ràng. Hợp tác với chúng ta là nhuận chi 50-50. Làm ăn với nhau cần thiết phải biết cách thì mọi người mới cùng được hưởng lợi. Tôi là đại ca, tôi hưởng bảy phần, cậu thấy thế nào? Đó là một cái giá rất hợp lý rồi đấy. Người đàn ông trung niên... Tay trái ôm tay phải ấp vẽ mặt rất hài lòng vì men say mà mở một nụ cười gian Vẫn không quên viên hoang vỗ ngực tự cho mình là nghỉ khí Anh Dương anh đã giúp đỡ em nhiều như thế sao em dám có ý kiến gì Thương nhàn khẽ nhấp một ngùm rượu cười khẽ Ly rượu trên tay anh từ lúc vào cửa đến giờ chưa bao giờ cạn Được cậu đã nói như thế thì tôi cũng không dài dòng nữa Ngày mai cậu cho người đem hợp đồng sang bên tôi Chúng ta cùng nhau ký chỉ cần vì trước mắt kết thúc sẽ lập tức giao số hàng cậu yêu cầu qua Cơn mặt say rượu của người đàn ông trung niên chỉ tập trung vào hai cô gái ngồi bên cạnh. Em phải cảm ơn anh trước vậy. Trong mắt lóe lên cái nhìn thâm trầm và hài lòng. Tương nhạc đem toàn bò rượu trong ly uống càng rồi sau đó mới đưa lại cho cô gái ngồi cạnh. Trong căn phòng mờ ảo bên cạnh một người đàn ông là hai cô gái làm bạn. Vừa rót rượu vừa bỏ hoa quả. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng cô gái giả vờ nũng nịu cười cật. Tại những khách sạn cao cấp. Tại những khách sạn cao cấp. Chú trọng không gian riêng tư như thế này thì không tránh khỏi những hình ảnh khiến người ta đỏ mặt. Thương nhạc là người đàn ông duy nhất trong phòng không có nhân viên phục vụ, đồng thời cũng là người duy nhất đến quán rượu lại mang theo phụ nữ. Nhận lấy ly rượu của anh, một việc cơn trầm bình rượu đổ đầy vào ly rồi đưa lại cho anh. Cậu nhạc này, cậu cũng được lắm đấy, đến tham gia tiệc rượu ở câu lạc bộ tư nhân của chúng tôi vẫn không quên mang theo thư ký, đúng là thật mất hứng mà. Một người khác cũng nổi tiếng trong giới kinh doanh Phát hiện gương mặt cô gái ngồi bên cạnh Thương Nhạc vô cùng quen thuộc Liền chế Diệu Anh Thương Nhạc không để ý lời nói vừa rồi Nhớ mày nói một nụ cười như không cười Thư ký Mộc cực kỳ tận tụy Với cương vị công tác Cho dù đã hết giờ làm vẫn theo đến đây Không phải ông chủ nào cũng có thể gặp được nhân viên như thế Có một thư ký tốt như thế Tôi nghĩ cậu rất tổng dụng của ấy Thư ký Mộc coi đã gặp được một ông chủ Rất biết nhìn người rồi đấy người này không nghe thấy giọng điệu chăm biếm của thương nhàn còn ra vẻ hụi theo sắc mặt mộc nguyệt ngân hơi tái khóe miệng cứng lại thấy trong mắt thương nhàn lộ ra ác ý trái tim rét lạnh đầu cúi thấp xuống muốn tránh cái nhìn của anh cô tưởng rằng anh đã chấp nhận cô ai ngờ tất cả chỉ do cô tự tưởng tượng đương nhiên là tôi rất coi trọng cô ấy rồi sự trung thành và tận tâm của cô ấy còn hơn của loài chó đi bên cạnh chủ nhân muốn cô ấy đi hướng đông thì cô ấy không dám đi hướng tây Ngay cả bảo của ấy ngồi xuống, cô ấy cũng không dám phản kháng. a da, cậu nhạc này, sao cậu nở so sánh một cô gái như vậy hả, thật là không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết Thương hoa tiếc ngọc, thương nhạt lạnh lùng liếc nhìn Nguyệt Ngân bật ra tiếng cười kinh thường Dùng lời nói dịu cận, người phụ nữ này làm gì biết xấu hổ Có người muốn biết giới hạn của bản thân, khi biết mình bị nhục mà, thì đến một mức độ nào đó sẽ có hành động phản kháng Thế nhưng, người phụ nữ này thì sao? Mặc dù mà kệ anh chế nhạo, kinh thường, cô cũng không có bất cứ hành động nào. Cái gì gọi là đối với anh cố chấp, cái gì gọi là đối với anh có cảm tình, anh sẽ không bao giờ hiểu được. Vì sao anh phải hiểu cô chứ? Vì sao anh nhất định phải tìm hiểu một người lạ không thân thiết? Cô còn chưa đủ tư cách khiến anh phải để ý. Nếu như cô cứ tiếp tục kiên trì với anh, anh còn gì phải khách khí với cô? chính cô cam tâm tình nguyện muốn nhận lấy sự nhục của anh kia mà, tằng vì anh phải xuống tay lưu tình với cô. Tương nhạc. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net